Ngay cả Kim Bích Hàm cũng cảm thấy tiếng cười này có chút giỡn giỡn, lén lút lùi lại cách xa Sở Vân một chút. Nhan khuyết lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mạnh mẽ trấn định nói: "Ngươi đừng đắc ý, kết quả của đồ ước này còn chưa định. Ta không tin dưới ưu thế lớn như vậy còn thất bại dưới tay ngươi." "Không, ngươi nhất định phải thua." Sở Vân nói, tràn ngập vẻ tự tin tuyệt đối. Kim Bích Hàm nhất thời động dung, Sở Vinh, lẽ nào huynh đã phá giải được câu đố cuối cùng hay sao? Không có khả năng, ta tìm hiểu câu đố này đã hơn 2 tháng, ngươi thoáng cái đã nhìn ra được ảo diệu huyền cơ trong đó. Lử ai đây? Nhan Khuất cũng rất rung động, không tin Sở Vân có thể trong khoảnh khắc đã giải được câu đố cuối cùng. Sở Vân đương nhiên không phá giải được, đối với câu đố này có thể nói hắn đầy đầu xương mù. Chỉ là, hắn lại biết Đáp án, truyền thừa của viện chủ đời thứ 3, tự nghĩ ra luyện đan pháp bát đoạn cẩm, câu đấu cuối cùng sao? Kiếp trước đã được nhan khuyết lưu lại tại Lưu Ngôn Phong ngữ đàng, hắn thu được kỳ ngộ, mấy đầu mối này dần dần tổ hợp trong đầu Sở Vân, hình thành chân tướng cuối cùng. Không sai, vật truyền thừa của viện chủ đời thứ 3 chính là hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ, mà hạt giống này chôn giấu tại đỉnh Thanh Sơn. Ngay bên dưới Lưu Ngôn Phong Ngữ đàng bình tĩnh xem xét, nếu như chỉ có cao độ bằng vào thực lực tham u khách nhất Lưu của Sở Vân, muốn phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng nếu muốn hơn được người thu được danh hào, toán kế vô khuyết của Ngư Ưu Sư, cộng thêm chiếm ưu thế thật lớn hiện tại như nhan khuyết, vậy thì quá khó khăn rồi. Trong 10 thành hắn chỉ nắm chắc được không tới 1 thành, nhưng Không ai nghĩ tới Sở Vân chính là người sống lại. Ký ức kiếp trước đã cung cấp cho hắn đáp án, kết hợp với vài đầu mối trong lúc vô ý tiếp thu được, nếu như không suy đoán được kết quả, vậy thì quá mức xin lỗi danh tiếng tham ô khách nhất lưu thiên hạ này rồi. Để sự thực chứng minh tất cả, tận mắt nhìn ta mở ra truyền thừa, Nhan Khuất. Sở Vân cười tới toét miệng, xoay người bước ra khỏi sơn cốc. Nhan Khuất hít hai con mắt lại, mang theo tám phần không tín, hai phần kinh nghi, bước theo sau Sở Vân, Kim Bích Hàm tự nhiên cũng theo sau. Ba người lên đỉnh núi, dừng lại trước mặt Lưu Ngôn Phong Ngữ đằng. Sắc mặt Nhan Khuyết có chút hổ thẹn, địa phương này so với kết quả hắn suy đoán, không bàn mà hợp. Huynh nói là ở đây. Kim Bích Hàm ngây cả người, chợt hai mắt tỏa sáng, lấy quyền nắm thành trưởng, hưng phấn kêu lên: "Ta đã hiểu!" Nguyệt quang như thủy quyến như hoa, chính là một chữ đằng. Khẩu nhược huyền hà, chỉ chính là lưu ngôn. Kết hợp lại, câu nói đầu tiên là chỉ lưu ngôn phong ngữ đằng. Nói tới đây, đôi con mắt đẹp của Kim Big Hàm trợn to, nhìn bầu trời xanh trong suốt, lúc này lóe lên quang mang kỳ dị, bắn ra vẻ tán thán rất rõ ràng. Huynh thực sự đã nhìn thấu câu đó, thực sự quá giỏi rồi. Sở Vân huynh thực sự quá lợi hại, nàng liên tục nhảy nhót, không chút keo kiệt lời ca ngợi, tất cả đều là do nàng tự mình thể hội, bởi vậy trong lòng càng thêm chấn động. Sở Vân khò khan một tiếng, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng bí hiểm. Trong lòng lại có vài phần kinh ngạc, nguyên lai like câu đầu tiên câu đó có thể lý giải như vậy. Câu nói đầu tiên cũng đã vạch ra được lưu ngôn phong ngữ đằng Xem ra Nhan Khuất cũng đã lý giải được tới đây. Hắn nhìn về phía Nhan Khuất. Nhan Khuất trầm mặt như nước, nhãn thần lóe ra, hiển nhiên lòng tin đã bị dao động rồi, chỉ là vẫn phản kích như cũ, cho dù đã biết được nơi truyền thừa thì làm sao đây? Điều này ta đã sớm phỏng đoán được, tiếp theo thì sao? Nhan Khuất ta mỏi mắt mong chờ, tiếp theo mới là trọng điểm. Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng, hướng về phía Lưu Ngôn Phong ngự đẳng, vươn hai tay, bắt đầu pháp động thủ ấn. Hai tay pháp ấn, hiện tại Sở Vân mới chỉ luyện thành một tay là chính, một tay là phụ. Hai tay pháp ấn đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, chỉ là lúc này không phải là luyện đan, kháp chậm một chút cũng không thành vấn đề. Tay hắn pháp ấn, tốc độ rất chậm, thế nhưng rất ổn định. Một thủ ấn, hai thủ ấn, Liêu Ngôn Phong ngữ đằng trước mặt không hề động tĩnh. Ba thủ ấn, bốn thủ ấn. Gió không biết từ nơi nào bắt đầu khởi động, gió thổi những phiến lá lớn như lá sen xoàn xoạt lay động. Năm thủ ấn, sáu thủ ấn. Gió to gào thét, gió nủi mây phun, đám mây chín màu xoay quanh trên bầu trời, hình thành một dòng xoáy rực rỡ sắc màu. Tại trung ương dòng xoáy, rối diện với đỉnh Thanh Sơn, Một cỗ uy thế cường đại phát ra, toàn bộ Thanh Sơn đều rung động. Dưới kỳ cảnh, toàn bộ Thiên Ca thư viện đều xôn xao. Vô số người tìm tòi nghiên cứu kinh nghi nhìn lên bầu trời, vô số thân ảnh chớp động, nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Bảy thủ ấn, tám thủ ấn. Sở Vân tràn đầy mồ hôi, hai bàn tay rung động, càng đến phía sau càng thêm gian nan. Linh quang trong cơ thể chấn động bất định. Sau khi khắp hết tất cả vân tay, cư nhiên có một loại cảm giác toàn thân không hề còn chút sức lực, tinh thần khí đều bị đào rỗng. Soạt soạt soạt, cành lá của lưu ngôn phong ngữ đằng giống như nước thủy triều, tán sang hai bên, chủ đằng trắng kiện như cự mãng liên tục rẫy rựa, đâm sâu vào trong cự thạch, mở ra một cái khe rất lớn, phát sinh tiếng vang quái dị. Kim Bích Hàm, nhan khuyết đều trợn mắt há mồm. Nguyên lai vật truyền thừa của viện chủ đời thứ 3 được cất giấu trong hòn đá lớn này, khó trách ta tìm bao lâu cũng không thấy được. Trong lòng Sở Vân thì thào, lúc này có một loại cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Oanh. Đúng lúc này, trong dòng xoáy ánh mây bầu trời, dần dần hình thành một quang trụ màu vàng chói mắt, quang trụ cao tới hơn 10 trượng, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, phương viên hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy được nhìn qua vô cùng rộng lớn tráng lệ, bị kim quang này dẫn dắt, bụi từ trong bùn đất giữa khe hòn đá lớn chui ra hai vật thể, một vật lớn chừng nắm tay, hình dạng tròn tròn, giống như hạt châu làm từ ngọc bích, lóe lên quang mang màu xanh ôn nhuận tươi mát. Một vật thể giống như viên đồng, bao phủ một tầng quang vựng màu rám nắng, thần thần bí bí, nhìn không rõ ràng. Trong lòng Sở Vân kinh ngạc Viên cầu tỏa quang mang màu xanh kia chính là hạt giống của hoàn chuyển đan nguyên thụ rồi. Thế nhưng vì sao lại xuất hiện một thứ kỳ quái kia? Rốt cuộc là thứ gì? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, toàn bộ thư viện rung động, nhan khuyết bái phục dưới quang trụ màu vàng dẫn dắt, hai vật thể chìm đắm trong quang mang màu vàng, chậm rãi phiêu dãng, cuối cùng bay tới trước mặt Sở Vân. Sở vân vươn hai bàn tay, cầm cả hai ai, lúc này hắn mới nhìn thấy rõ vật thể thần bí kia, là một ngọc giản, chỉ là hiện tại không phải thời điểm dò xét ký càng, ngươi nói như thế nào. Sở vân xoay người lại, đối mặt nhan khuyết, hai chồng mắt nhan khuyết trọn tròn vo, há miệng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng ít hầu cuộn lại, trung quy không thể phát ra thành lời. Tất cả mọi chuyện gây cho hắn rung động quá lớn. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại rồi, hơn nữa thất bại nhanh như vậy, thảm như vậy, khiến bản thân chính mình cũng phải ném vào trả nợ. Nếu không phải hắn tự mình trải qua, hầu như phán định sở văn gian rồi. Trí lực của con người sao có thể chắc tuyệt tới như vậy? Chính mình đau khổ chuẩn bị 1 năm, tại thời điểm đối mặt với câu đấu cuối cùng cũng phải giải suốt 2 tháng kế nhưng Sở Vân lại chỉ dùng thời gian vài lần hô hấp đã thu được đáp án. Đây còn là người sao? Quái vật chăng? Nhan khuyết bị trí lực của Sở Vân chấn động tới ngây người. Kim Bích Hàm sao không giống như vậy? Lúc nàng ý thức được Sở Vân tới nơi này có mục đích, không có lửa thì sao có khói, trong lòng đã sớm rung động mãnh liệt. Lúc này càng mở lớn cái miệng nhỏ xinh, ngơ ngác nhìn Sở Vân, không hề có phong phạm thuộc nữ. Nàng luôn luôn tự xưng là băng tuyết thông minh, đôn hoàng công chúa tự nhiên có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Thời điểm nàng tìm tới được câu đố cuối cùng, trong lòng nàng không tránh khỏi đắc ý. Thấy không, toàn bộ thư viện không ai giải được câu đó, ta mới chỉ dùng 1 tuần đã giải được rồi. Sau đó, nàng gặp phải thế lực thư sinh bình dân, lúc này mới nhận thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Tiếp đó, Nàng đưa tới vị cứu tinh Sở Vân, thời điểm thấy câu đố cuối cùng, nàng trầm tư suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghĩ được hai thành. Kết quả, Sở Vân nói tại chỗ, chính hắn đã giải được câu đó. Cuối cùng, thực sự là con mẹ nó giải được, làm trò trước mặt nàng, dễ dàng thu được hai kiện bảo vật truyền thừa. Cái gì là thiên tài, cái gì là chí lực chắc tuyệt. Kim Bích Hàm luôn luôn cho rằng chính mình hơn người, hiện tại nhìn vào Sở Vân, nàng phát hiện chính mình sai rồi. So sánh với nàng, Sở Vân mới là ưu nghiệt, mới là thiên tài chân chính. Một người mới chỉ nhìn qua câu đó một lần đã phá giải được, thực sự không biết cấu tạo cái đầu của hắn ra sao. Suy nghĩ như thế nào? Đôn Hoàng công chúa kiêu ngạo, lần đầu tiên trong cuộc đời không thể tránh né được cảm giác thất bại. So sánh với nàng mà nói, cảm giác thất bại trong lòng nhan khuyết càng sâu hơn. Hắn là nhân vật gì? Nhân vật lĩnh tụ thế lực bình dân. Bởi vì tài hoa mà cao ngạo, ngay cả đệ tử gia tộc quyền thế bình thường cũng luôn khinh thường. Trong toàn bộ Thiên Ca thư viện, chân chính tiến vào trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Sở Vân. Cho dù là Hoa Anh, tuy rằng thừa nhận tài hoa của đối phương, thế nhưng cũng bị hắn thầm hạ thấp chơi đùa quỷ kế, khó thành đường chính. Vì giải câu đó này, hắn tiêu tốn tròn 2 tháng khổ tư, cuối cùng bằng vào tài trí, lý giải được 8 phần 10, ưu thế lớn như vậy mới thúc đẩy hắn đánh. Đối với Sở Vân, thực không ngờ, thực không ngờ, chính mình cư nhiên thua, không chỉ có thua, hơn nữa còn thua triệt để như vậy thất bại, tại thời điểm tự xưng là Chí Mưu, là ưu thế, hắn bị Sở Vân hung hăng đạp mạnh, triệt để ngã xuống dưới đất, hầu như không thể đứng dậy nổi. Lần đả kích này quá nặng rồi, quá nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn thậm chí có chút nghĩ quẩn, không chịu nhận sự thực tàn khốc này. Nhan khuyết. Bên tai truyền tới thanh âm của Sở Vân, muốn biểu lộ rồi sao? Cái miệng của Kim Bích Hàm mở thật lớn, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhan Khuất không khỏi run rẩy toàn thân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Vân, tình cảnh lọt vào trong tầm mắt của hắn, càng làm con ngươi của hắn mở rộng. Lúc này, ánh mây chín màu trên đỉnh đầu Sở Vân, cuồn cuộn như rồng, quang huynh màu vàng huy sái, giống như vờn quanh thân thể hắn. Toàn thân hắn mặc trường bào trắng noãn, thân thể kiện mỹ cao ngất, đại khí dâng trào, yêu mồ đáng yêu ngồi trên vai hắn cây Tuy tuyết đao đại danh đỉnh đỉnh bị hắn treo sau người, diện mạo bất phàm, trong sắc mặt bình tĩnh của hắn tiềm tàng một cỗ sục sôi, hai tròng mắt lóe lên, trong sắc bén lại mang theo một tia ôn hòa, cộng thêm tình cảm chân thành, hắn tiếp tục nói: "Nhan khuyết, ngươi có tài hoa, ngươi trong tương lai nhất định sẽ liệt bảng, nhưng ngươi chấp nhất đối lập giữa gia tộc quyền thế và bình dân, điều này chỉ làm lãng phí thời gian của ngươi mà thôi." Trên thế giới này, nhất định có người giàu có, nhất định có người nghèo, nhất định có gia tộc quyền thế, nhất định có bình dân. Ta có thể khẳng định, người giàu có ngay từ đầu nhất định cũng là người nghèo, khởi điểm của gia tộc quyền thế nhất định là bình dân. Chính là bởi vì bọn họ hoặc tổ tiên bọn họ nỗ lực và kỳ ngộ, như vậy mới có thể để bọn họ có thành tựu ngày hôm nay. Hà Tất phải đi câm hận. Thế giới này vốn không bình đẳng, nhưng rất công bằng. Ông trời cho tất cả mọi người cơ hội công bằng, cũng cho ngươi cơ hội phấn đấu giống như tổ tiên của gia tộc quyền thế. Nếu ngươi biết nắm bắt, ngươi cũng có thể trở nên giàu có, cũng có thể trở thành gia tộc quyền thế. Trong mắt của ta, căn bản không có khác biệt giữa gia tộc quyền thế và bình dân, có chỉ là khả năng nhìn toàn bộ thiên hạ, nhan khuyết, không nên lãng phí tài hoa của ngươi. เดี๋ยว ta đi, để chúng ta giữa loạn thế này, sáng lập truyền kỳ, để hậu nhân phải cung kính ngẩng đầu nhìn. Lời chân ý thiết, tình ý sâu nặng, phóng mắt thiên hạ, hùng tâm triển lộ. Kim Bích Hàm ngây ngẩn cả người, phương tâm rung động, đây mới là chân diện mục của chỉ hổ sao? Trong lúc hoảng hốt, nàng hình như thấy một đầu chỉ hổ thực sự, đuôi cọp phất phơ, nhe răng hiển lộ uy phong. Lúc này chiếm đỉnh núi ngửa mặt lên trời gầm to, trong thanh âm non nớt lại ẩn hàm uy nghi lẫm nhiên, vô rừng dặm tương lai, nhan khuyết khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn Sở Vân, "Hắn thề, vĩnh viễn không thể quên được tình cảnh ngày hôm nay, người nam nhân lưng đeo yêu đao, đứng trên đỉnh núi, đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ, phát sinh lời mời chinh chiến thiên hạ đối với hắn." Nhiệt huyết trong lồng ngực không tự chủ được bắt đầu sôi trào mãnh liệt, Trong mắt không phân biệt bình dân và gia tộc quyền thế Trong miệng hắn thỉ thào Hơi khép mắt lại Trong đôi mắt trước động thần quang Chuyển được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 112 Vì hoàn chuyển đan nguyên thủy chọn mua tiên nang Thượng Ha ha Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng Nhan khuyết chậm rãi cối người Một gối quỳ xuống dưới mặt đất Ôm quyền về phía sở vân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Nguyện Đồ chịu thua, ngừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp, "Nhan khuyết ở đây, bái kiến chủ công." Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên có động tĩnh lớn như vậy. Chử Y y vội vã chạy lên, trong rừng cây xanh mướt, nàng mặc quần áo màu vàng nhạt, bước chân lướt nhanh như hồ điệp bay lượn. Không biết, nhìn bảo quang này, hẳn là có bảo vật xuất thế. Hoa anh mặc y phục rộng rãi rực rỡ, ống tay áo trong lúc chạy nhanh bay phấp phới. Đi mau, nhan khuyết học trưởng hẳn là ở trên đỉnh núi. Đối. đối phương là Sở Vân và Thạch Gia Minh, nhanh nhanh đuổi kịp. Trong lòng lo lắng cho an toàn của thủ lĩnh, một đám thư sinh bình dân chạy nhanh lên đỉnh núi. Hừ. Bỗng nhiên toàn thân bọn họ run lên, đồng thời ngừng bước chân, ngẹn họng chân trối nhìn vào một màn trên đỉnh. Nhan khuyết nửa quỳ trước mặt Sở Vân, kim quang như trụ Sở Vân đứng giữa đỉnh núi, gió mạnh thổi quần áo của hắn phất phơ, hiện lộ dáng người tráng lệ cao ngất, giống như thần nhân. Sao, tại sao có thể như vậy? Các thư sinh bình dân đều khó có thể tin tưởng. Bề mặt chữ Y y chấn động, nói không nên lời. Sắc mặt Hoa Anh ngưng trọng, rất ngưng trọng. Hai mắt chứa động lệ quang, vẻ thong dong không còn. Hắn so với mọi người xung quanh nghĩ nhiều hơn, thấy xa hơn thấy một màn này, trong lòng hắn thở dài, bầu trời thư viện phải đổi rồi. Phong vân đột biến, lúc ba người Sở Vân, Kim Bích Hàm và Nhan Khuê bước xuống đỉnh núi, chiều gió của Thiên Ca thư viện lại đột nhiên dung chuyển bất định. Sở Vân hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu năm không ai hoàn thành, Nhan Khuê bái Sở Vân làm chủ công, hai tin tức giống như hai quả bom lớn khiến tinh thần của toàn bộ thư sinh đều nhấc lên sóng gió ngập trời, không thể bình tĩnh lại. Sở vân từ lúc mới bắt đầu nhập học đã sớm trở thành tiêu điểm, tại giờ khác này đã chịt để thổi lên đỉnh sóng gió, trở thành một trong những thư sinh yếu tố nhất của thư viện từ trước tới nay. Cái tên chỉ hổ, hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều được các tiên sinh lẫn thư sinh đề cập. Bên ngoài phong ba nổi lên bốn phía ơ, Mà nhân vật Phong Vân Sở Vân lúc này đang ở trong phòng ở, kiểm tra hai kiện bảo vật truyền thừa mới thu được. Kiện thứ nhất, viên cầu như ngọc bích, nắm trong tay, có thể cảm thụ được từng đợt mát mẻ. Đây chính là hạt giống của Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ, phi thường hiếm thấy. Truyện sắc hiệp kiện thứ hai là một ngọc giản. Sở Vân truyền thần niệm vào trong, sắc mặt lập tức vui vẻ. Hắn phát hiện trong ngọc giản Đại bộ phận là ghi chép tâm đắc và thể hội về nghiên cứu và sử dụng thủ ấn luyện đan bát đoạn cẩm của viện chủ đời thứ 3 năm đó, chính là thứ hắn cần nhất hiện tại. Trừ thứ này ra, chính là giới thiệu phương pháp tài bồi đối với hoàn chuyển đan nguyên thụ, cùng với liên hệ chặt chẽ giữa thủ ấn luyện đan bát đoạn cẩm và hoàn chuyển đan nguyên thụ. Nguyên lai like lợi dụng hoàn chuyển đan nguyên thủ tiến hành thủ pháp luyện đan bát đoạn cầm có thể tăng lên số đạo vận đan. Nguyên lai nói cách khác, hoàn chuyển đan nguyên thủ có thể tăng phúc hiệu quả mã hóa đặc biệt của thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm. Trên thực tế, thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm chính là do viện chủ đời thứ ba thu được linh cảm từ hoàn chuyển đan nguyên thủ. Bởi vậy hai bên kết hợp với nhau, đồng thời luyện đan. Hiệu quả mã hóa đề cao cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hai thứ này xuất hiện rất đúng lúc a. Trong lòng Sở Vân vui mừng khôn xiết, khó dùng ngôn từ để miêu tả. Nguyên bản hắn vẫn dùng Thiên Hồ luyện đan, tuy rằng Thiên Hồ có tư chất tuyệt phẩm, nhưng bản thân nó không phải tài liệu tốt để luyện đan. Đi theo con đường đạo pháp cường công mới có thể phát huy ra toàn bộ thiên phú của nó, để Thiên Hồ làm yêu thú luyện đan quả thực chính là lãng phí lớn nhất, hơn nữa hiệu quả không rõ ràng, thậm chí còn không bằng được một ít yêu thú tư chất thượng đẳng. Đương nhiên, trong yêu thú tuyệt phẩm, chân chính có được thiên phú luyện đan cũng có không ít. Ví dụ như Chu Tước có Nam Minh Ly Hỏa, Phượng Hoàng có Niết Bàn Thánh Viêm, lại ví dụ như Kim Ô sở hữu Thánh Dương Kim Diễm, lại ví dụ như Hỏa Đấu có thể thôn phệ bất cứ nguyên hỏa nào trong thiên địa đồng thời khống chế hỏa trùng. Nhưng yêu thú này đều sở hữu hỏa diễm đặc thù, có thể bồi dưỡng trở thành yêu thú luyện đan. Thế nhưng lửa của thiên hồ lại không chỉ đơn thuần là hỏa diễm hành hỏa, trời sinh thiên hồ đã không có thiên phù cao trong phương diện luyện đan. Thước có dài tắc có ngắn, trên thế giới căn bản không có yêu thú toàn năng, chỉ là dựa theo tư chất thiên phú của bản thân yêu thú Lựa chọn con đường bồi dưỡng thỏa đáng nhất mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của Yêu Thù. Nguyên bản Sở Vân cũng dự định, nếu như không tìm được hoàn chuyển đan nguyên thụ, hắn sẽ tiêu hao một số học phần nhất định, đổi lấy yêu thú hoặc yêu binh như xích thố, lò luyện đan, do đó giải phóng thời gian cho thiên hồ, chuyên môn bồi dưỡng chiến lực cho nó. Không nghĩ tới Kim Bích Hàm tới tìm chính mình, mấy đầu mối đều tập trung vào một chỗ trên đỉnh núi, không chỉ giúp hắn tìm được hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chính là thu phục được Nhan Khuyết. Phải biết rằng Nhan Khuyết tương lai được xưng là Toán Kế Vô Khuyết, là nhân vật xếp tại dị sĩ bảng trên Lưu Ngôn Phong Ngữ đàng. Dị sĩ bảng chỉ liệt danh 72 người toàn bộ tinh châu so với 108 người tuấn kịch bảng Sở Vân đang xếp hiện tại cao hơn hẳn một bậc. Sở Vân rất thỏa mãn, nhịn không được cười rộ lên. Sở Vinh, huynh lại cười ngây ngu. Trong phòng còn có Kim Bích Hàm, lúc này nhịn không được trợn trắng mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: "Từ sau khi rời khỏi đỉnh núi, Sở Vân liền xuất hiện một thói quen rất không tốt, đó chính là thường xuyên mừng rỡ cười khúc khích." vinh có biết như vậy rất phá hư hình tượng sao? Nếu như để các thư sinh khác nhìn thấy, không thể không kinh ngạc tới rớt cằm xuống dưới đất." Kim Bích Hàm tiếp tục nói, "Mau mau nói cho ta biết, bảo vật truyền thừa của viện chủ đời thứ 3 tột cùng là cái gì?" "Hoàn chuyển đan nguyên thụ, tự hồ là yêu thực đã tuyệt chủng. Ông trời của ta, đây là yêu thực thượng đẳng nha, hiện tại giá trị tuyệt đối so sánh được với nửa tuyệt phẩm." Bồi dưỡng theo thiên phú của nó Chuyên theo hướng yêu thực luyện đan Đây là lực chọn tốt nhất Sau khi nghe được câu trả lời của sở vân Kim Bích Hàm nhìn không được kinh hô Trong đôi con mắt hát bạch phân minh toát ra tình tự kinh hỉ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 113 Vì hoàn chuyển đan nguyên thủy chọn mua tiên nang Hả sở vân ngợt đầu Ta cũng nghĩ như vậy Vậy huynh còn không mau gieo trồng, nếu như ta lấy được thứ này, chỉ sợ hiện không thể trước tiên hóa thành yêu thực của mình, trồng xuống đã rồi tính tiếp." Đôn Hoàng công chúa nhìn chằm chằm vào hạt giống, vẻ mặt vô cùng ước ao. Sở Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Thế nhưng hiện tại ta chưa có tiên nang." Nói tới tiên nang, từ khi Sở Vân sống lại tới nay, hắn chưa từng có một tiên nang chân chính thuộc về chính mình bao gồm hai kiện tiên nang có chủ cổ gian tế hải tặc kia, tự nhiên là không thể sử dụng, bị hắn bán trao tay rồi. Sau đó nhập học Thiên Ca thư viện, học tập khóa chế nang, phát hiện trong đó có rất nhiều nội dung vô cùng thâm ảo, không phải chính mình trong thời gian ngắn có thể học thành công, liền sáng suốt buông tha. Thường xuyên qua lại, dẫn tới chính mình thực sự rất không ra sao, ngay cả một tiên nang cũng không có. Tiên nang vốn là địa phương lưu trữ yêu thú, yêu binh, yêu thực. Có một số yêu thú rất đặc thù, ví dụ như thể tích rất lớn, bất lợi mang theo người, thường thường tồn trữ trong tiên nang. Thời điểm thu phục yêu thú hoang dại sẽ dùng tới tiên nang. Thời điểm trấn áp yêu binh vô chủ cũng sẽ dùng tới tiên nang. Thời điểm đào tạo yêu thực, tiên nang có không gian loại nhỏ, chuyên chở thổ địa mỏ mỡ càng không thể thiếu được. Vậy còn chờ cái gì? Tới cửa hàng Tiên Nang nhìn, Kim Bích Hàm so với Sở Vân càng thêm nóng ruột, đứng lên, kéo theo Sở Vân chạy bột ra ngoài. Hoàn chuyển đan nguyên thủ từ lâu đã tuyệt chủng, nàng rất muốn nhìn thấy loại yêu thực quý hiếm này sinh ra. Cửa hàng Tiên Nang thuộc vào quần thể kiến trúc Tầng Hạ Thanh Sơn, cũng nằm ngay bên cạnh của hàng đan dược. Nhìn thấy đại danh nhân Sở Vân tới, chủ cửa hàng biểu hiện có chút thu sủng nhược kinh, nguyên lai like là chỉ hồ muốn lựa chọn tiên nang loại tồn trữ yêu thực a. Lúc minh bạch ý đồ của hắn tới, chủ cửa hàng giật giào nhiệt tình, lập tức đề cử mấy loại tiên nang tốt đối với Sở Vân. Thủy Tinh Lam Bạch tiên nang, thời điểm chế tạo tiên nang này chọn dùng thực hành chân tinh, không gian mở ra trong tiên nang lớn chừng một nhà dân, không khí ánh sáng Thủy khí trong tiên nang rất đầy đủ. Giá cả: 20 học phần. Hồng Khâu Tuyến Hoàng Kim Tiên Nang. Không gian tiên nang ước chừng một nhà dân, bởi vì thời điểm luyện chế có cho thêm Hồng Khâu Tuyến hóa thạch, bởi vậy thổ những tự động ngăn ra. Giá cả: 20 học phần. Trọng Thổ Thanh Đồng Cừ Tiên Nang. Không gian tiên nang có kích cỡ chừng hai phòng. Bên trong đã có trọng thổ nửa mẫu, cấu tạo ra thanh đồng thủy cư có thể tùy thời tước yêu thực, không cần chính mình động thủ, giá cả 22 học phần, tiểu tích vân tiên nang, không gian trong tiên nang lớn chừng hai phòng, thời điểm luyện chế lửa chọn dùng dẫn lôi thạch, chàng lôi thạch, oanh lôi thạch, rất nhiều thiên cương thạch cùng với vân nang. Bởi vậy bên trong tiên nang có tiểu tích vân, giá cả 25 học phần. Bốn loại tiên nang này đích thực là hàng tốt, nhưng cũng không rẻ. Mỗi một loại du thấp nhất cũng là 20 học phần, nếu không phải Sở Vân vừa hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, thu được 100 học phần, mua một tiên nang đã đủ cho hắn táng ra bại sản. Hiện tại đột nhiên Sở Vân có chút hối hận, vì sao lại buông tha khóa học chế nang? Ngự yêu sư chế nang tại bất cứ địa phương nào cũng nổi tiếng, dù là 5 2 5 3 cộng lại cũng không có bao nhiêu chế nang sư. Yêu thực không giống yêu thu không thể tùy ý thay đổi tiên nang, bởi vì chọn mua tiên nang cần phải một bước đúng chỗ, cho dù làm không được cũng nên tận lực lựa chọn một kiện tiên nang có thể sử dụng được trong thời gian dài. Kim Bích Hàm ở một bên nhắc nhở nói, Sở Vân có ký ức kiếp trước, sao có thể không biết đạo lý này? Hắn đang lựa chọn, hồng khâu tuyến hoàng kim tiên nang có thể tự động phân cách thổ nhũng, thích hợp tài bồi rất nhiều yêu thực cùng loại. Chính mình chỉ muốn trồng một loại hoàn chuyển đan nguyên thụ, tự nhiên không thích hợp, loại trừ trọng thổ, chính là lần đầu tiên gia công có tinh luyện thổ, giá trị không lớn. Thanh đồng thủy cư chỉ giúp bớt công việc hàng ngày, Sở Vân còn chưa lười bến tới loại trình độ này, bởi vậy không lấy trọng thổ thanh đồng cư tiên nang. Cuối cùng hắn do dự giữa thủy tinh lam bạch tiên nang và tiểu tích vân tiên nang, nên lựa chọn bên nào đây? Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, "Chọn Tiểu Tích Vân tiên nang đi. Có Tiểu Tích Vân, có thể sản sinh dung tố theo tỷ lệ nhất định. Dung tố bao hàm sinh cơ, có thể thúc tiến yêu thực sinh trưởng. Hơn nữa thời điểm độ yêu kiếp còn có thể trợ giúp nhất định. Tuy rằng quý giá nhất, chỉ là thời gian sử dụng tốt nhất tương đối ngắn. Lựa chọn sáng suốt a." Chủ cửa hàng giơ ngón tay cái lên, Kim Bích Hàm cũng cười nói, quả thực là anh hùng cùng ý kiến. Sở Vân lắc đầu, cười khổ nói, không có học vấn, anh hùng cũng phải biến thành cẩu hùng, một tiên nương yêu thực vẫn thiếu a, lại đề cử cho ta một chút về tiên nương yêu thù, ta cần cho yêu thù của ta một căn nhà. Tiên nương, bản chất nhất kỳ thực là yêu binh. Linh cảm cấu tạo ban đầu mô phỏng theo không gian trong cơ thể các loại yêu thú như Bạch Vũ Tín Thiên Ông, Bảo Thạch Hải Đôn, Tề Tương Trư, tổ tiên ngự yêu sư khổ tâm nghiên cứu, học tập cấu tạo các loại không gian này, sau đó phát tán tư duy, chọn dùng tài liệu riêng, tiến hành giáp luyện, hình thành yêu binh đặc thù có không gian bên trong, cũng chính là tiên nang. Chỉ là tư chất của tiên nang thường chỉ là hạ đẳng, nhiều nhất Thông thường nhất, trung đẳng đã có thể coi như chân bảo rồi, thượng đẳng hầu như không có về phần tuyệt phẩm. A ha, ha, cho tới bây giờ chỉ nghe nói chỉ trong truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào sở hữu hoặc nhìn thấy. Cuối cùng, Sở Vân thay Thiên Hồ chọn lựa một kiện Hỏa Tinh Hung Tiên Nương. Hai kiện tiên nương này đều có phẩm chất hạ đẳng, chỉ có thể tu hành tới giai đoạn tiểu yêu, thế nhưng giá cả phi thường cao. Tổng cộng tiêu hao của Sở Vân 45 học phần, tiên nang đều như vậy, vô cùng đắt tiền. Hơn nữa đây còn là tiên nang hạ đẳng, tới tiên nang trung đẳng, giá cả cao hơn hạ đẳng không chỉ 10 lần, 100 lần, có đôi khi còn không có giá. Tới tiên nang thượng đẳng, một khi xuất thế, chính là chân bảo hiếm thấy, đưa tới cường giả khắp các nơi chém giết tranh đoạt là chuyện tình chắc chắn. Về phần tiên nang tuyệt phẩm, đó là truyền thuyết. Không đề cập tới cũng được. Sở vân cảm thấy đau lòng. Vừa mới thu được 100 học phân. Trong nháy mắt đã tiêu đi gần một nửa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 114. Trồng hạt giống mà đây còn chưa kết thúc. Không có tiên năng không thể làm được gì. Sau đó tiến hành bồi dưỡng yêu thực còn cần phải có thổ nhưỡng. Có hơi nước. Có phân. Trừ thứ này ra còn phải chú ý chống côn trùng có hại. Mặt khác, tiểu tích Vân Tiên Nang không có tài liệu loại thái dương thạch, bởi vậy không có ánh dương quang, mỗi ngày phải mở tiên nang để chiếu ánh sáng vào. Nói chung bồi dưỡng yêu thực khác với chăm sóc yêu thú, nội dung công tác vô cùng rườm rà, cần tính nhẫn nại mới có thể chống đỡ được. Cuối cùng, Sở Vân mua bùn thủy tinh, nước huỳnh quang, tảo hương hải lại tiêu tốn thêm 15 học phần, 100 học phần vừa thu được chỉ trước mắt chỉ còn lại 40 học phần, cũng may những thứ này coi như đáp ứng đầy đủ rồi, coi như chống đỡ được một năm học. Sở Vân một bước đúng chỗ, sau này một năm không cần phải mua thêm, trở lại phòng ở, Sở Vân bắt đầu trải thổ những trong tiểu tích vân tiên nang. Bồn thủy tinh có màu trắng nửa trong suốt, vừa súc vừa giòn. Nếu như đặt trong hoàn cảnh tối đen tuyệt đối còn có thể phát hiện ra bản thân loại bồn này phát ra ánh sáng như sương mù. Sở Vân mang tới tảo hương hải, đập nát, hỗn hợp vào trong bùn thủy tinh. Cứ như vậy, bùn thủy tinh phối hợp với tảo hương hải, dinh dưỡng trong thổ những coi như đủ rồi. Truyện tiên hiệp Sở Vân mở miệng tiểu tích Vân tiên nang, đầu tiên cho bùn đất, sau đó tâm thần truyền vào tiên nang, thôi động đạo pháp cơ bản hạng nhất trong đó ý niệm ngưng luyện chi thuật, hắn bằng vào ý niệm vô hình, cô đọng thành một bàn tay to, ý niệm trong đầu tùy ý lúc to lúc nhỏ. Bàn tay to trong không gian qua lại không ngừng, di chuyển bùn đất, dựa theo ý muốn bản thân, không để quá mức rời rạc. Bận rộn suốt một khắc đồng hồ mới hoàn toàn tiếp phân bổ xong bùn thủy tinh. Đây còn là hiệu suất cao nhất được hỗ trợ bởi kinh nghiệm và nghị lực ma luyện kiếp trước của Sở Vân, đổi thành tay mới tới chỉ sở suất một canh giờ cũng không chắc làm được công tác này. Sau đó, đưa hạt giống nhìn như ngọc bích trồng tại trung ương tiên nang, không sâu cũng không nông, theo mức độ vừa phải. Cẩn thận từng chút, tưới một ít huỳnh quang thủy xung quanh hạt giống. Sở Vân đang muốn tiến hành bước tiếp theo, bỗng nhiên thất thần, thu hồi tâm thần trở về, Sở Vân lập tức lọt vào nghi vấn của Kim Bích Hàm, vì sao lại dừng lại? Ta đột nhiên phát hiện trên người không có địa sát thạch, không thể thúc dục a." Sở Vân vỗ đầu, đang định chạy ra ngoài, dùng học phân đổi lấy một ít địa sát thạch tệ, không cần đi nữa, chỗ ta có. "Ai, huynh cư nhiên muốn dùng học phân quý giá đổi lấy địa sát thạch tệ, tin này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ chọc tất cả thư sinh tức chết. Sau này huynh cần phải mang theo ít tiền trên người mới được." Nói xong, Kim Big Hàm móc một túi thạch tệ đưa cho hắn, ai không muốn mang theo chút tiền tài bên người, Sở Vân cũng là không có biện pháp. Thư gia đảo Thâm Sơn cung cấp, nói không dễ nghe chính là nơi hoang dã. Trước khi hắn đi, Thư Thiên Hào đưa cho hắn một ít địa sát thạch tệ chuẩn bị trước, kết quả bị hắn từ chối. Sở Vân tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt khiếp sợ. Hắn phát hiện trong túi không phải là địa sát thạch tệ, mà là thiên cương thạch tệ càng cao cấp hơn. Một thiên cương thạch tệ có giá trị 100 địa sát thạch tệ, đừng nhìn túi tiền nhỏ, kỳ thực chính là yêu binh, bên trong có không gian. Chỉ một túi thiên cương thạch tệ trong tay Sở Vân đã có thể sánh ngang với thu nhập từ thuế suất 1 năm của thư gia đảo. Kẻ có tiền. Lúc này trong lòng Sở Vân cảm khái một tiếng, nhìn Kim Bích Hàm đột nhiên nói: "Thạch huynh, huynh che giấu thân phận hẳn là có nỗi khổ riêng." Ta xem huynh có yêu thú tuyệt phẩm như Kim Ngọc Tiên Diệp, mạo muội hỏi, có phải huynh là thành viên hoàng tộc Đôn Hoàng quốc? Mỗi một quốc gia đều có một hai mạch yêu thú tuyệt phẩm, thường bị nắm giữ trong tay hoàng thất. Có một số cường quốc, thậm chí có hai tới 3 mạch yêu thú tuyệt phẩm, chỉ truyền lưu trong hoàng thất. Hoàng tộc Đôn Hoàng quốc cũng nắm giữ một mạch yêu thú tuyệt phẩm Kim Ngọc Tiên Diệp, bởi vậy Sở Vân mới có câu hỏi này trong lòng Kim Bích Hàm giật thót, khuôn mặt lại trấn định, trước kia nàng để Kim Ngọc Tiên Điệp xuất hiện cũng đã dự định được tình cảnh này xuất hiện, trực tiếp trả lời, "Không sai, ta họ Kim, chính là thành viên của hoàng tộc Đôn Hoàng quốc." Kim Gia Minh, ánh mắt Sở Vân lóe lên, tìm tòi trong ký ức kiếp trước, nhưng không hề phát hiện ra một chút ấn tượng gì về người này. Kim Bích Hàm cười mà không nói. Nàng dùng cái tên giả Thạch Gia Minh, kỳ thực là một tên giả mà thôi. Hiện tại Sở Vân hiểu lầm, nàng cũng không muốn giải thích, loại tình huống này là tốt nhất. Sở Vân thấy Kim Bích Hàm không nói thêm, cũng sáng suốt dừng đặt câu hỏi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng mỗi người đều có một bí mật. Kim Bích Hàm có nỗi khổ riêng, thời điểm nên tiết lộ cho chính mình nhất định sẽ tiết lộ. Nếu như chính mình mạnh mẽ hỏi chính là không tôn trọng đối phương. Chỉ là thái độ thẳng thắn của Kim Big Hàm khiến khoảng cách giữa hai người trong lúc vô hình kéo gần hơn không ít. Sở Vân lấy ra đủ lượng thiên cương thạch tệ, trải xung quanh hạt giống, hình thành một vòng tròn. Sau đó, hắn cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi, tiến hành huyết tế. Lúc huyết tế, linh tính hu hoán lần thứ 2 rơi vào hắc ám. Sở Vân phát hiện ra chính mình thành một đoàn ánh sáng, đây chính là linh quang của chính mình. Chỉ khác với thời điểm ấp trứng thiên hồ, linh quang này rõ ràng đã lớn, từ nắm tay dần dần mở rộng tới cái bát to. Đây là do giai đoạn vừa qua không ngừng nỗ lực, dẫn tới thực lực đề cao. Trong bóng đêm, Sở Vân rất có kinh nghiệm, bắt đầu tìm kiếm linh quang của Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ. Linh quang của hạt giống này so với thiên hồ còn nhỏ yếu hơn gấp đôi, chỉ là ngưng thành thực chất, là tư chất thượng đẳng hàng thật giá thật. Việc quen dễ làm, từ trong linh quang tỉnh lại, thời điểm Sở Vân mở mắt ra một lần nữa đã phát hiện có một cỗ liên hệ chặt chẽ quanh quần trong đầu chính mình, một là của chính mình, còn một chỗ khác chính là hoàn chuyển đan nguyên thụ. Phá đất lớn lên, hoàn chuyển đan nguyên thụ, trong lòng hắn mặc niệm phát sinh mệnh lệnh thứ nhất. Thời khắc then chốt chân chính tới rồi. Trong tiên nang, nhất thời nhộn nhạo một cụ ba động màu xanh, ba động như quang quyển, một vòng lại một vòng nối tiếp nhau, tâm chính là hạt giống của hoàn chuyển đan nguyên thụ. Sở Vân hoàn toàn mở rộng túi, vô số nguyên khí mộc hành chảy ngược vào trong, đương nhiên trong đó cũng kéo theo rất nhiều loại nguyên khí khác. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 115, trọng thành công, trùng kích tu vi. Bao nhiêu năm, chỉ là những nguyên khí này dưới thiên cương thạch tệ chuyển hóa, đã trở thành nguyên khí mộc hành tinh thuần nhất. Nguyên khí nồng nặc tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được, tràn đầy trong không gian tiên nang, hình thành một tảng màu xanh rất lớn, hạt giống hình như dòng xoáy đáy biển, hút lấy nguyên khí mộc hành Sau khi tích lũy đủ, một chồi cây tươi mát, giống như ngọc bích, run rẩy trui khỏi bồn đất thủy tinh, chính thức bắt đầu trúc cơ rồi. Tu vi 1 năm, chồi cây giống như ngón tay của trẻ con mới sinh, tiếp tục kéo lên trên. Tu vi 2 năm, 3 năm, 4 năm, chồi xanh khỏe mạnh, lớn lên rất cao, đã có kích thước bằng với cánh tay người trưởng thành. Tu vi 5 năm, 6 năm, sáu năm cây nhỏ dần dần thành hình, vỏ cây trong sáng màu ngọc bích, thân cây thẳng tắp, giống như thương trúc. Tu vi 7 năm, 8 năm, hình thể cây nhỏ ban chứng, bộ rễ đã bắt đầu lan tràn trong bùn đất, mà trên thân cây chậm rãi hình thành 9 nhánh. Tu vi 9 năm, cây nhỏ lúc này đã thoát ly khỏi hình tượng thương trúc, khiến người khác nhìn ra được là yêu thực không bình thường. Nó từ dưới dày, càng lên trên càng nhỏ hình như một tòa bảo tháp, thân tháp bị phân thành 9 tầng nhánh, trên mỗi một tầng sinh ra một cành, sinh trưởng kéo sang xung quanh, đây chính là hoàn chuyển đan nguyên thụ rồi. Tu vi 9 năm, chính là tứ chất thượng đẳng đỉnh phong, rất tốt. Kim Bích Hàm phát sinh tiếng than sợ hãi, vừa rồi nàng một mực bàng quan, bởi vì dựa tiên nang loại hạt giống, tương đối e ngại khí tức của nàng sẽ ảnh hưởng tới hạt giống tân sinh. Sở Vân cũng rất thỏa mãn, nói chung yêu thực có tư chất thượng đẳng, tại giai đoạn trúc cơ có thể một hơi lớn tới 7 tới 9 năm tu vi. Số năm tu vi càng nhiều, nói rõ tư chất càng tốt. Tư chất thượng đẳng tu vi 9 năm, chỉ kém hơn tuyệt phẩm. Hoàn chuyển đan nguyên thủ quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Ngay tại thời điểm Sở Vân trồng yêu thực, tộc lão hội chữ gia đạo Toàn bộ cửa hàng trên thư gia đảo đã lui về toàn bộ rồi sao?" Chữ gia đảo chủ mở miệng hỏi. Một vị tộc lão ngồi bên cạnh trầm giọng nói, "Đều đã lui trở về, thương thuyền mạo dịch có mục đích thư gia đảo cũng đình chỉ toàn bộ. Không chỉ có như vậy, còn thao túng hơn 10 thị trường đảo nhỏ xung quanh, tiến hành phong tỏa kinh tế nghiêm ngặt đối với thư gia đảo." Chữ gia đảo chủ chậm rãi gật đầu, vui lòng tán dương nói, Cứ như vậy, ta ngược lại muốn nhìn thư gia đảo có biện pháp nào. Hừ, cư nhiên dám cự tuyệt lời cầu thân của chữ gia chúng ta, tự cho vũ dũng, không để chúng có chút màu sắc nhìn, thực cho rằng chữ gia đảo ngồi không? Nói tới đây, âm mang trong mắt chữ gia đảo chuẩn bắn bốn phía, trong lòng của hắn lại dâng lên tin tức thời điểm cầu thân bị cự tuyệt, sản sinh cố phẫn nộ và nhục nhã khôn kể. Tộc lão được khích lệ lại mở miệng nói, "Chỉ là cái gì, không nên ấp a ấp úng." Sắc mặt chữ gia chủ trầm xuống, "Cho tới hôm nay thư gia đảo mở rất nhiều diêm trường, sản xuất mối biển. Theo dự tính, thư Thiên Hào muốn đánh cuộc được ăn cả ngã về không, tiến hành chiến lược giá cao bán đắt, mở phiên chợ mối biển để đổi lấy một đường sinh cơ thở dốc." Tộc lão kia rất cung kính hồi đáp, "Ha ha ha." chữ gia đảo chủ ngây ra một lúc, mạnh mẽ ngửa đầu cười ba tiếng, cười tới nước mắt chảy ra. Ngô Xuân, thực sự quá ngu xuẩn. Thư Thiên Hào chỉ biết chiến tranh, muốn làm thương nghiệp, hắn chính là thằng nhóc 3 tuổi, Ngô Xuân, ẩu trí, ngây thơ. Các tộc lão khác cũng phát ra tiếng cười ha ha. Muốn nắm giữ thị trường muối biển, không nhìn xem muối biển là cái gì, mệt cho hắn nghĩ ra trò này. Trở mối biển đã bạo hòa rồi, còn muốn chơi trò chiến tranh giá cả, không để hắn lỗ chết mới lạ. Thư Thiên Hào đã nóng nảy ngu ngốc rồi. Xem ra không quá bao lâu là chúng ta có thể chiếm được thế chủ động tuyệt đối. Không sai, để hắn làm mối biển tùy thích, để hắn ngã một cái đầu rơi máu chảy. Tới một khắc kinh tế thư gia đảo hoàn toàn đổ nát, Thư Thiên Hào không tới cầu chúng ta, còn có thể cầu ai đây? Ha ha ha ha, mọi người lại cười to, phản phất như nhìn thấy được thư thiên hào quỷ gối dưới chân bọn họ, ăn nói khép nếp đối với bọn họ, thỉnh cầu thông thương một lần nữa. Một tuần mới bắt đầu, sau khóa học luyện đan, theo thường lệ là bạch mi đan sư giải dỗ luyện đan cho sở vân. Sở vân cũng mỉm cười, đưa cho bạch mi đan sư một viên đan dược màu đỏ đậm, đây là huyết khí đan. Bạch Mi Đan sư tiếp nhận viên đan dược này, kinh ngạc rồi. Huyết khí đan là loại đan dược hạ đẳng bình thường, Bạch Mi Đan sư đã quen thuộc tới mức không cần nhìn, chỉ ngửi mùi, mùi là có thể phân biệt được trình độ tốt xấu. Thế nhưng hương thơm của viên đan dược này so với huyết khí đan bình thường khác nhau hơn một tia mùi hương, mà chân chính khiến Bạch Mi Đan sư kinh ngạc chính là bên ngoài viên đan dược này có một tầng màng màu máu hơi mỏng. Trên màn mỏng thường xuyên lóe lên một đạo tinh quang, tinh quang này chính là một tia đạo vận, đạo vận đan y. Sắc mặt bạch mi đan sư động dung, lúc này hỏi: "Từ lúc nào ngươi đã nắm giữ được thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm tới trình độ này rồi? Viên huyết khí đan này cơ nhiên bị ngươi luyện thành đạo vận đan oai tuy rằng mới chỉ có một tia đạo vận, thế nhưng đã hơn một tầng khóa, gia tăng độ khó phá giải đan dược lên cực lớn." Hắn nhìn Sở Vân, trong mắt hiện lên tình cảm kinh hỉ. Hắn biết Sở Vân đã thu được truyền thừa của viện chủ đời thứ 3, lẽ nào truyền thừa lợi hại như vậy, có thể khiến hắn thoáng cái đã nắm giữ được thủ ấn luyện đan bát đoạn cẩm sao? Sở Vân mỉm cười một chút, thong dong đáp. Tối hôm qua học sinh chôn xuống một bộ phận tài liệu huyết khí đan tại phụ cận dãy của hoàn truyền đan nguyên thủ. Sau đó Lợi dụng Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ tiến hành luyện đan pháp Mộc Hành, dùng Thụ ấn luyện đan cơ bản, trong lúc cây nở rộ đóa hoa, chiếm được viên huyết khí đan này, thì ra là thế, bản thân Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ chính là yêu thực luyện đan tuyệt hảo, đan dược luyện chế ra cư nhiên có ẩn chứa đạo vận, xem ra thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm của viện chủ đời thứ 3 có quan hệ hỗ trợ với yêu thực này, thì ra là thế thì ra là thế. Bạch Mi Đan sư là luyện đan sư thâm niên cỡ nào, lập tức liên tưởng được chân tướng, thần tình vẻ mặt cảm khái. Sở Vân lại lấy ra một viên ngọc giản, nói, đây chính là bút ký của viện chủ đời thứ 3, ba. bao hàm rất nhiều tâm đắc luyện đan và cảm ngộ đối với thủ pháp luyện đan bát đoạn cầm.